Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trò phúng, dừng lại mờ bó hoa trên tay cô. Hoa hồng đỏ, vì sao lại trói mắt như vậy? Người kia khẳng định thực là quá tầm thường. Tại sao lại tặng một bó hoa tầm thường như thế? Tôi xem ra là mình nhìn lầm hay là sao đây? Có nghĩ cũng có người ngưỡng mộ cô đó. Người kia thái độ thực làm cho người khác tức giận. Hắn không biết thưởng thức cô. Thế không có nghĩa là mắt người ta cũng không giống như làm mất hắn. Người ngưỡng mộ tôi là nhiều vô số. Anh có cần nghe tôi điểm danh cho không? Cô có bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi không cần biết. Nhưng cô nên nhớ kỹ bây giờ cô là gái có chồng. Tôi không cho phép vợ mình cắm sừng lên đầu của mình. Hắn có thể tưởng tượng được cô có bao nhiêu nam nhân ngay đắn. Xem thân hình của cô, ngay cả liễu hạo Huệ cũng sẽ có phản ứng. Hoàng chỉ là đám đàn ông kia, cô không thể mặc đồ kín đáo hơn nữa hay sao? Ngẫm lại một chút, rồi nhìn tên đàn ông kia. Ánh mắt mê đắm của hắn dán chặt lên người của cô. Nước miếng cũng đã phòng quanh rồi Thật là đáng giận Hắn càng nghĩ thì lại càng có chiếu Anh yên tâm đi Tôi sẽ không quên là tôi có một ông chồng cạn bá Tôi tục ly hôn chưa xong Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh có cơ hội bắt san tại trận đâu Nói đùa cái gì vậy chứ Bắt giàn tại trận Nhìn hắn kích động lắm sao Bất kể thế nào thì bọn hắn kết hôn chỉ là kế tạm thời Hắn căn bản không có yêu cầu cô phải giữ mình trong sạch. huống hồ bên cạnh hắn cũng có bạn gái Nếu có thể Xin anh không nên xuất hiện ở nơi này nữa Tôi cảm thấy bị quấy nhiễu vô cùng Thật là phiền toái Đã hơn một lần cô cùng hắn tán ngẫu trong chốc lát Còn mắt sắc bén của các đồng nghiệp Đương nhiên sẽ không bỏ qua Cho gã đàn ông anh tấn này Mỗi người đều hỏi cô rằng hắn là ai Cô luôn nói là người đi đường một cách qua la Lúc ấy mọi người đã bán tín bán nghi Mà hắn lại nhiều lần chạy tới nơi này Để quấy rầy cô Lời nói dối người đi đường của cô giống muộn gì Cũng sẽ bị lộ tay Lo lắng Tôi sẽ pha hư cái giá của cô sau. Lúc này hắn vẫn không nhịn được kích động. Người đàn bà này thật sự là buồn cười quá. Rõ ràng là gái có chồng. Lại già vớ như là chưa có. Nói xem có được hay không chứ. Nếu giá thị trường của tôi sẽ bị anh phá hư. Tôi cũng không quan tâm. Dù sao người mưỡng tôi rất là nhiều. Tôi đang lo không có cách nào tránh đi được đây. Tống ánh tâm cất lời khiêu khích. Trường mắt nhìn cô. Hắn tại sao lại hung hăng như thế chứ. Nhảy mắt hắn bị ý niệm trong đầu làm cho hoảng loạn. Trời ạ, có phải hắn hay không đã bị cô chọc cho rối loạn thần kinh rồi Tình táo lại, mà kệ là đối mặt với người phụ nữ nào, hắn cũng có thể điềm tĩnh để mà ứng đối. Không có một mỹ nhân nào có thể ngăn cản được mỹ lực của lôi tân dương. Cô đã thích thành tĩnh, tôi có thể sẽ không tới nơi này đi sao? Lời vừa nói xong, cô căn bản là không để tâm. Từ hôm cả đàn ông này tới tìm cô, một tuần sau không tới nhà cô nữa. Cô biết hắn đang nghỉ ở một biệt tự hoành tráng Gần công trình hắn làm việc Hắn ở nụ cười cười cầm Nhưng khi nhìn trong đôi mắt cô Lại cảm thấy được nét tươi cười của hắn Không các gì là lông tóc đang dựng đứng Phút chốc này xanh dự cảm bất hào Quả nhiên Hắn kẹt ngừng hôn lên má cô một cái Ngày mai gặp lại Lời tần dương huyết sáo xoay người chạy mất Còn cô đứng im như là bị điện chạy qua Chỉ nghe loan thoáng tiếng cười của hắn Lúc này Đến phiên Tống Ánh Tâm trừng to mắt, toàn thân mềm nhũn không thể nào nhúc nhích. Gã đàn ông đáng giận này, sự tồn tại của hắn quả nhiên là một loại đại họa, hơn nữa còn là một đại đại đại họa. Ba phút sau cô mới trấn an được tinh thần của mình, các đồng nghiệp lập tức vây lại, mỗi người một câu hỏi, nhưng đều là quan tâm tới người đàn ông anh tuấn kia, mà cô vẫn kiên trì là người đi đường, hoa chỉ có kẻ ngốc mới tin lời này, người đi đường sẽ có hành động thân mật kia sao? Đúng vậy, Cô không thể nói lại được, đành nói là người đi đường số 1, rồi người đi đường số 2, lại người đi đường số 3. Tóm lại một câu, hắn và cô không hề quen biết. Nhưng những người tò mò kia hiện tại đang nghiến lăng nghiến lợi, dìm tò mò của bản thân xuống. Đừng có tưởng rằng bọn họ sẽ vương tha dễ dàng như thế. Ngày nào cũng hỏi, cho tới khi nào cô chịu ngoan ngoãn nói thực thì thôi. Hai tay tạo thành hình chữ thập, cô cầm tạm việc cần một tháng nữa mình sẽ rời khỏi đây. Nửa tháng nữa cô sẽ nộp đơn xin thôi việc, đến lúc đó thì mọi sự cũng đã chấm dứt rồi. Nhẹ nhàng quay về đi làm, lời Tần Dương có vẻ nhìn tự nhiên, chủ nhà rốt cuộc cũng ưng ý bản thiết kế, nay bắt đầu khởi công, nhiệm vụ của hắn là giám sát thi công, đương nhiên cho dù trợ lý của công ty đẩy nhanh tiến độ, hắn cũng có thể rời đi trước khi hoàn công, tuy nhiên nếu có thể thì xem xét kỹ càng hơn một chút cũng được. Rất xa hắn nhìn thấy tông anh tâm cùng một nhóm ước chừng hơn chục học sinh đi ra, bọn họ định đi đâu vậy chứ? hắn nhìn thấy bọn họ đi vào công viên, cô cẩn thận dặn dò học trò phải chú ý các công việc. hắn liền tìm đến chỗ có thể quan sát mà ngồi xuống. sau đó, hắn lại tiến nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net